mười lăm chương lần thứ ba nhẫn giới đại chiến khai hỏa ỏ rổ xì mạt đại nhân ta không sao u c h ị hạ xì xì cưỡng bách ngồi dậy bất quá ỏ rổ xì mạt cũng là đưa hắn đẻ xuống thương thế của ngươi ta nghe nói trong cơ thể có một loại là đạn vật thể tuy là đều bị đã lấy ra thế nhưng thương thế cũng không nhẹ n ằ m nói đi ỏ rổ xì mạt nói rằng cảm ơn họ rồ s ỉ m à đại nhân đ ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ cũng sẽ không cưỡng bách ngồi dậy mà là lập tức bàn giao nói cái kia nhân gian binh khí hoàn toàn chính xác cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ lao sư nói giống nhau gia nhập làng cát ta nằm vùng ở phong quốc một cái thành trấn chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thời điểm bị hắn phát hiện hai cái đội hưu đều bị hắn giết chết có chút ý tứ tiểu quỷ này phía trước giết chết nã nạ, nạ sở còn có thể nói là âm mưu tính kế thế nhưng lúc này đây đối phó các ngươi chắc là thật đã thật thực lực đi ỏ rồ s ỉ m a r gái kia tràn ngập khí tức nguy hiểm mắt rắn nổi lên một tia băng lãnh hiện giai đoạn hắn đối với cổ nổ hạ nhưng là vẫn là rất trung thành đúng hắn phương pháp tác chiến cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng ta h ảo thuật căn bản không thi triển dư âm hơn nữa hắn ngay từ đầu liền đề phòng ta xạ dị gẳng ụ trí hạ x ỉ x ỉ tương chiến đấu quá trình nói ra hết ỏ rồ s ỉ m a r trong mắt nổi lên một tia hiếu kỳ hiển nhiên hắn đối với dịch thần sinh ra hứng thú t r ạ cơ dạ chế tạo trở thành vũ khí sao h uy lực còn càng lúc càng lớn thú vị thú vị như vậy huyết kế giới hạn nhưng là chưa từng thấy qua ò rồ xị m à gíp i mắt lại tới bất động thanh sắc tiêu sái đi ra ngoài khiến người ta hoàn toàn không biết hắn nhớ cái gì một ngày này khoảng cách dịch thần đi tới làng cắt cái kia một ngày đã là nửa tháng trôi qua vốn là khẩn la mật cổ toàn bộ nhị dạ thôn bầu không khí đều tương đối đè nén làng cắt hôm nay càng là đạt tới cực hạn hết thể làng cắt nhị dạ đều cảm giác được một loại quyết tuyệt bầu không khí bọn họ đối mặt là mạnh nhất trên thế giới lớn nhị dạ thôn cho nên lúc này đây người tham gia đều làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại cổ nổ hạ các vị tin tưởng mọi người đều biết hôm nay chính là chúng ta chính thức đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh thời gian g ê tởm cổ nổ hạ nghỉ giả thôn từ phát hiện chúng ta đệ tam cả d ẹ t mất tích bí ẩn trong không ngừng đối với ta làng cắt tạo áp lực tại như vậy xuống phía dưới làng cắt khả năng liền muốn đ i ệ t xuất ngũ đại nhẫn giả thôn phạm chủ đây đối với chúng ta toàn bộ làng cắt mà nói đều là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình chúng ta làng cắt không có thứ hèn nhát hơn nữa cổ nổ hạ đã tại phong quốc cùng hỏa quốc quốc thổ chỗ giao giới bày ra đại lượng nghỉ giả tùy thời phải làm cho tốt xâm lân chúng ta chuẩn bị nếu đối với phương tưởng muốn phát động chiến tranh muốn thừa dịp chúng ta cả d ẹ t đại nhân không ở nơi này bên trong thời điểm đối với chúng ta phát động xâm lấn như vậy chúng ta liền giơ lên trong tay đao nói cho cổ n ổ hạ nhân chúng ta làng c ắ t không có thư hèn nhát coi như chiến chỉ còn lại có người cuối cùng chúng ta đều muốn chiến đấu hăng hái đến cùng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp càng thêm sẽ không sợ hãi cổ n ổ hạ chỉ sợ chúng ta cuối cùng chỉ còn lại có há miệng chúng ta đều muốn cắn đức cố nô hạ ni ra yết hầu một cái trưởng lao đứng ra dùng một loại cổ vũ lòng người giọng nói lớn tiếng nói tại chỗ ni dạ đối với mình nhẫn thôn đều rất có lòng trung thành ở nơi này trưởng lao tràn ngập nhụm đ ấ m lực thoại ngữ dưới ảnh hưởng càng là từng cái ni dạ nội tâm đều bốc cháy lên một cái đoàn hỏa một đoàn đảm bảo vệ ra vườn chống lại cố nô hạ lửa giận chiến hỏa ở mỗi người thượng nhẫn đội trưởng lánh dùm hạ làng cắt ni dạ dồn dập chạy ra khỏi làng cát dịch thần đương nhiên đã ở trong đó hơn nữa hắn còn sắp xếp cả dù dạ lãnh đạo đội ngũ bên trong cả dù dạ không chỉ là ý chí bị d ì n ụ d ì kỳ đồng thời còn là một cái thượng nhẫn nếu không nàng cũng sẽ không xuất hiện tại một đám làng c ắ t trưởng lão cao tầng trong hội nghị đây chính là thân phận chứng minh bọn ngươi cái này một ngày cũng đến rồi chờ một hồi lên chiến trường cũng run cả dù dạ đối với dịch thần nói rằng nửa tháng này xuống tới dịch thần vì đề cao mình thực lực hướng về cả dù dạ thỉnh giáo không ít t r ả cờ dạ phương diện vấn đề mà cả dù dạ cũng nhận thấy được dịch thần là thật đánh gia nhập vào làng cắt đối phó cổ nổ hạ cho nên cũng tương đối nghiêm túc chỉ điểm một cái dịch thần dù sao kế tiếp trong chiến tranh dịch thần thực lực càng mạnh đối với làng cắt mà nói cũng càng có lợi hơn nữa dịch thần thỉnh giáo lại không phải là cái gì hạch tâm bí mật cho nên cả dù dạ đều hết sức hùng hồn từng cái giải đáp bao quát dịch thần muốn nhất trong khoảng thời gian ngắn để cao trả cờ d i phương pháp đều có không sợ ngươi là ý c h i bị gì nụ gì kỳ đến lúc đó ta thật c h ặ t đi theo bên cạnh ngươi ngươi thiếp thân bảo hộ ta là được rồi dịch thần thành thật không khách khí nói rằng thiếp thân bảo hộ ngươi ngươi đem mình làm thành c ả rét c ả rủ dạ dùng một loại phát hiện mới đại lục ánh mắt nhìn dịch thần phóng phật rất giật mình dịch thần như thế người có lý tri nói như thế nào ra lời như vậy ngươi cũng biết ta là ỷ tri bị gì n ụ gì kỳ đến lúc đó lên chiến trường ta tuyệt đối là muốn xông lên phía trước nhất đã kích đối phương chiến lược mạnh nhất hoặc là nghỉ giả quân đoàn làm sao bảo hộ ngươi dịch thần thấp r ộ n g ở cả dù dạ bên thai gì thai vài câu cả dù dạ hơi biến sắc mặt ngươi nói là thật cả dù dạ nói ra cái này có thể không phải trò đùa không chỉ là quan hồ tính man nở dê của chu nở dê ta còn quan hồ toàn bộ phong quốc làng cắt cánh mạng của tất cả mọi người sự tình ngươi cảm thấy ta sẽ nói giả sao dịch thần mở ra bạ lỗ của mình c ả dù dạ nhìn một cái sắc mặt vui vẻ được thế nhưng ta có thể cho ngươi tranh thủ được thời gian không nhiều lắm dù sao ta thủy trùng chỗ sung yếu ở tuyến đầu cho nên ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh ra đầy đủ chiến tích nếu không ở một bên trưởng lão và thượng nhẫn cũng sẽ để cho ta đi lên c ả dù dạ nghiêm túc nói đây chính là liên quan đến ta ở làng cắt tương lai địa vị sự tình ta cũng sẽ không cầm tới làm cho đùa dịch thần nói rằng vợ ơ y thi tô tờ ta sẽ vì ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian c ả dù dạ nói rằng c ả dù dạ suy nghĩ một chút vẫn là đi tới chĩa r ổ bà bà bên người thấp giọng nói vài câu chĩa r ổ bà bà cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua dịch thần vẹn vẹn chỉ là gật đầu không nói gì thêm nhưng đối với cả dù dạ mà nói cũng đã đủ các vị cũng biết chúng ta phong quốc sa mạc chiếm đa số ở chỗ này sinh tồn không dễ dàng cho nên tuyệt đối không thể để cho đối phương nị dạ tiến vào phong quốc bên trong trắng trận phá hư nói như vậy chúng ta coi như đánh thắng trận này chiến tranh cũng biến thành chút nào không có ý nghĩa cho nên lúc này đây chúng ta nhất định phải diệt địch vu quốc môn ở ngoài một cái trưởng lão vừa đi vừa nói ra để chúng ta dùng thân thể của mình hãn vệ phong quốc gia l à n g cắt tất cả mọi người sinh mệnh đi cầu thả cầu v t tốt